các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lời thầy nói nha, ông đó không có chết một năm sau thì ông hồi phục và đi đứng được trở lại bình thường phải nói ông thầy như vậy thì quá hay cho nên sáu và mẹ tôi cũng có đến xem thầy thì lúc đó thầy nói tình trạng của ông tôi như thế này thầy nói là ông tôi có thể qua khỏi nhưng từ giờm cho tới cuối năm đó mà cậu hai cậu hai đấy tức là người người người con lớn nhất trong gia đình không mặc chiếc áo tang nào thì năm sau sẽ gặp quả lớn cho đến tết năm 2017 thì cái tết nhà gia đình tôi đã quyết định không về quê ăn tết nữa tại vì mùa hè mới vừa dài rồi cho nên tết cũng không cần thiết phải dài như vậy thì tết năm 2017 đó là gia đình bên ngoài phải nói đều đông đủ hết chỉ thiếu của gia đình của tôi thôi. Tết năm 2007, mùng một, một tay, hai tay, rồi ba, ba tay. Tôi có một cuộc hẹn đi chơi với bạn. Trước khi đi thì tôi có cái linh tính, mình không biết là có nên gọi điện thoại về quê để mà thăm ông bà ngoại không? Chỉ nghĩ vậy thôi, mà không biết là có dịp hay không nữa. Rồi bỏ qua không có gọi. Cho đến 6 giờ tối gia đình tôi đã nhận được tin là ông ngoại mất. Ông ngoại mất là do ông ngoại không có thở được, mà mất là trên đường, đang đi cấp cứu. Thế là gia đình tôi lại phải tức tốc bay trở về quê. Phải nói tôi rất là hối hận. Phải khi mà cái Tết năm nay tôi về, năm 2017 đó, Mà tôi trở về quê ăn Tết Thì tôi có thể gặp được ông lần cuối rồi Mà giá như lúc đó tôi có gọi điện thoại về hỏi thăm ông bà ngoại Thì ít ra tôi cũng nói chuyện được với ông bà ngoại Vậy mà tôi đã không làm Khi tới nơi thì mọi người có kể là Trước lúc mà ông ta, ông ngoại đã liệm đi, liệm người đi Coi như là không còn biết gì nhiều nữa Thì ông còn có nói Con Phương đâu? Con Phương đây tức là mẹ của tôi. Con Phương đâu? Mới thấy con Phương về ở đầu ngõ mà. Vậy đó. Và ông ngoại tôi mất lúc 6 giờ tối của mùng 3 Tết năm 2017. Trước khi động quang thì có một con búm đen nó từ đâu nó bay tới. Nó đậu ngay trên cái bàn thờ của ông. Rồi sau đó nó bay ra và nó bay về cái hướng mà đến chỗ chôn của ông tôi. Như vậy thì ông thầy chắc đã nói đúng rồi. Có lẽ là ông ngoại tôi không qua khỏi, nhưng mà đã cố gắng qua ba ngày Tết để mà có, có dịp sum dày với con cháu trong năm đó. Khi mà ông ngoại tôi mất, gia đình tôi có dì Sáu là được gặp ông ngoại. Dì Sáu kể là dì Sáu có thấy, nó có một con rắn lửa nha, nó hay bò lên quanh nhà dì Sáu mấy hôm rồi. Lúc đó nhà của dì Sáu thì cách nhà ngoại tôi khoảng 100 thước Vậy mà dì Sáu không có sợ Con rắn lạnh như nó quen thuộc lắm vậy Nó cứ bò vòng vòng nhà chơi vậy à? Chứ không bò vô mà không bò ra Mà không đi đâu xa Cứ bò vòng vòng Rồi có lần dì Sáu đi chợ về Thấy nó nằm ngay trước cái dốc mà đi lên bên hông nhà Lúc đó dì Sáu sợ rồi Dì Sáu đã nghĩ được cái chuyện gì rồi vì Sáu mới đứng nhìn con rắn lửa, vì Sáu mới nói Ba đó hả ba Nếu mà đúng là ba đó Thì ba vô nhà con chơi Chứ làm cái chi mà sục xạo ngoài giường đi rứa Khi mà vì Sáu lên tiếng nói dứt câu Thì con rắn lửa đó Nó bò trườn lên cái dốc và nói vào nhà Khi nó bò vô nhà rồi Nó mới bò đi lên nhà trên Nhưng có điều Khi nó lên nhà trên được nửa đường thôi Thì nó ngừng lại, không biết nó suy nghĩ cái gì đó. Rồi nó ngoảnh đầu, nó bò ngược lại, rồi trở lại ra bằng cái cửa hông rồi nó đi luôn. Lúc đó vì Sáu đứng ngẩn tò te nhìn và suy nghĩ hoài. Vì Sáu chợt khám phá ra một điều. Có lẽ là nhà trên có bàn thờ, nên nó không dám bò lên nhà trên. Cho tới cái dịp làm đám giáp năm cho ông ngoại, lúc đó thì cả năm người con đều tụ về nhà ngoại đầy đủ hết thì lúc đó con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm